ở Trừ mến chào quý khán thính giả quýn thính giả cho nghe độc truyện tâm linh Đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh sống Truyện ma thư quý vị thân mến hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp tác giả Hoàng đối với những quý thính giả yêu thích truyện ma hẳn đã biết hoàng qua những tác phẩm như là tàn tận đã từng được MC huyện Huy diễn độc hoàn hiện tại là một tài giới lái xe cấp cứu ừ, hôm nay Em ấy sẽ đem đến cho chúng ta một tác phẩm được em ấy trải nghiệm uh, trong quá trình em đi tác nghiệp. Nếu như yêu mến văn phong của Hoàng, thì mong mọi người hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Để ủng hộ cho kênh xóm, quý vị hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn một cái chuông để mỗi khi mà kênh sớm úp truyện mới lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ, Chúng ta sẽ bước vào câu chuyện mang tựa đề Cha tác giả Hoàng Khi con người rơi vào bế tắc Và tột cùng có sự đau khổ Thì họ chọn cách kết liễu sự sống của chính bản thân mình Để chấm dứt sự đau đớn ấy Nhưng họ đâu biết rằng Đó chỉ là bề nổi của cuộc sống Mà bề chìm càng đau đớn hơn cái bề nổi kia Nỗi đau ấy thể hiện khi họ chết đi Sẽ nhìn rõ được bộ mặt của người thân họ hơn Chuông điện thoại gian lên đầy chắc chúa Bình thường tiếng chuông điện thoại gian lên là báo hiệu có xác đi lấy Đồng nghĩa là có tiền gì Nhưng giờ là 5 giờ sáng Cái khung giờ mà giấc ngủ đang say và ngon nhất Nên mới nói là chắc chúa Hổ bực dọc bắt máy. Alo, nghe. Anh Hổ, lấy xe qua hiện trường bên quận X. Công an đó ở bên đó mới gọi cho em xong. Mẹ nó chết lúc nào cũng chết. Chết đúng lúc ngủ ngon. Rồi, qua liền, yên tâm. Hổ là tài xế cấp cứu phục vụ hiện trường án. Nên khi bất cứ có một ca tử dòng nào không minh bạch rõ ràng, Là nó lại bị gọi đến để đưa thi thể về trung tâm Pháp Y Ngày hôm nay cũng vậy Nó bực bội vì cả đêm qua phải hỗ trợ một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng Đến 3 giờ sáng mới được chợp mắt Thì 5 giờ sáng đã bị lôi dậy Bảo sao hổ không khó chịu cơ chứ Chiếc xe chạy đến một trung tâm thương mại lớn của quận X Hổ cho xe tắp sát vào lề Rồi móc điện thoại gọi khứa công an điều tra Em đang đứng ngay siêu thị nè, cho người ra dẫn em vô cái anh. Còn đang ngắp ngắn ngắp dài vì đói ngủ. Hổ bị cái vỗ dài từ bên ngoài khung cửa xe vào làm cho giật mình. Theo quán tính, hổ quay qua nhìn thì ra là bác bảo vệ dân phố. Hổ chết con hả chú? Cái xác ở đâu chú? chạy cấp cứu mà nhắc ngang dữ mày, chạy theo tao nè. Hổ chạy theo xe ông bảo vệ dân phố ấy Mà lầm bầm thêm Mẹ chơi hù kiểu đó ai không không nhát Tôi mà hù chắc ông đứng tim Mà đang xuất khỏi cuộc đời luôn Chứ ở đó mà chê tôi Miệng thì lầm bầm Còn tay thì hổ phải đánh lái liên tục Vì con hẻm quá nhỏ Mà bị bàn ghế của người dân bày ra Để chuẩn bị bán đồ ăn sáng Lấn chiếm hết lối đi Bên ngoài ông bảo vệ dân phố kia Hết la bà bán bún riêu Rồi tới xe bán bánh mì, làm náo loạn hết con đường. Chiếc xe cứ từ từ chạy vào gần cuối con hẻm, thì thấy khu vực căng dây, khu vực cắm vào. Ông bảo vệ dân phố ấy ra hiệu cho xe của nó tắp sát vào lề, nhưng thằng hổ làm trái lại. Nó đạp mạnh chân ga, cho xe phóng sát tới ông bảo vệ dân phố đang đứng. Ông ta hét toán lên rồi yếu ớt né tránh. Cái đầu xe sát với thân người ông ấy, Thì nó mới đạp nhanh chân phanh Chiếc xe thắng đứng lại Ông ta thở ra một cái phù Rồi hét lớn Mày hụt chết tao rồi đó thằng quý sứ Ơi là trời mới có vậy mà hết hồn rồi chú Con tưởng chú gan dạ lắm chứ Ai về cũng nhắc gan y chàng con <cười> Cái vẻ mặt của hổ không thể nào ba trận lũ đạn hơn được nữa Nó nhảy xuống quan sát cái hẻm Để kiếm chỗ quay đầu xe nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của một chị gái ở trong hẻm, nó mới quay đầu xe một cách dễ dàng hơn một chút. Chứ cái hẻm cục ấy, chỉ lọt một chiếc xe thì nếu một mình hổ quay đầu thì chắc mất hơn 10 phút. Hổ nhảy xuống vừa mở cốp xe để kéo băng ca ra, vừa nói với chị gái ấy. Em cảm ơn nha chị. Không nhờ chị làm lơ là em bó tay với cái hẻm này luôn á. Mấy ông nội này hại em không à, kêu chạy thẳng vô, có chỗ quay đầu. Có gì đâu em Chồng chị cũng là tài xế nên chị hiểu mà Gật đầu thay cho lời cảm ơn một lần nữa Rồi nó kéo băng ca đi thẳng vào trong Giờ thấy khứa công an điều tra Nó lên tiếng hỏi Nhà nào anh Này nè Mà đợi xíu mày ơi Gọi thằng con ổng rồi Đợi nó tới nhận diện dây cái thủ tục cái Rồi mình làm hiện trường luôn Ôi, Vậy mà hối như trái nhà Buồn ngủ muốn chết luôn à Tối qua mới ăn cái xác tươi dưới bánh công tài nơ Mới về ngủ được con xíu là anh gọi luôn á Mà xác này độc tử hay gì á Tự vô coi đi mày Chứ đừng có đụng vào hiện trường là được Do chưa chụp chiếu gì đó Thấy cái vẻ mặt đầy gian manh của khứa công an điều tra Là nó biết không có gì may mắn rồi Khẽ lách người qua cái cửa đi vào trong Thì mùi tử thi sọc thẳng vào mũi Ánh sáng vẫn chưa xâm chiếm được ngôi nhà Do các ô cửa đã bị dán đầy canh đen Ánh mắt đã quen dần với bóng tối Thì đập vào mắt nó Là cái xác đang đung đưa qua lại Nó lướt nhìn sơ hiện trường Rồi quay ra ngoài Ê, Lại đá ghế nữa Dạo này sao đá ghế liên tục vậy anh Dạo mùa hay gì á Ừ chắc vậy Bữa giờ án với đá ghế là nhiều Mày coi gọi lại cho thằng con ổng Hối nó nhanh lên coi Làm cái gì mà cứ rề rề à Bao nhiêu người đợi nó Khứa công an vừa trả lời hổ Mà vừa quay qua nói như ra lệnh cho cấp dưới của mình Bằng giọng bực tức Nó cười cho có lệ Rồi quay lưng về hướng chiếc xe của mình Vừa mới bước được vài bước Một luồng gió lạnh thổi ngang qua Nó tiến thẳng vào trong căn nhà kia Theo phản xạ Nó quay lại Thì cái bóng đen ấy mất hút bên trong căn nhà Cái sát vẫn cứ đung đưa qua lại, mặc dù không hề có sự tác động nào. Ngồi ngay chiếc xe vừa lướt điện thoại xem tin tức để giết thời gian. Hổ nghe được cuộc trò chuyện của người dân trong hẻm này nói về người đàn ông xấu số kia. Muốn biết nạn nhân là người như thế nào thì cứ chịu khó ngồi nghe các camera chạy bằng cơm bàn tán là cơ bản biết được nạn nhân có được lòng trong sớm hay không ngay lập tức. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng Thì thằng con trai của nạn nhân Mới chịu giác mặt tới Cái vẻ mặt bình thản Không một chút gì thể hiện sự nóng lòng Hay tiếc thương của hắn Làm hổ hơi cao mày Khó chịu mà lên tiếng nói Mày ở bến tre chạy lên hay gì Mà gần 3 tiếng Mới giác cái mặt lên tới hả mày Thì mấy ông đem ổng đi đâu Thì đem đi đi Chứ đợi tôi làm chi Ai bắt mấy ông đợi rồi chú Dường như bao nhiêu bực tức Chỉ đợi có nhiều đó để phun trào. Hổ bay ngay lại định tặng cho thằng khốn ấy một cú đấm. Nhưng đã bị mấy khứa công an kịp thời ngăn cản. Ánh mắt của hổ dành cho hắn đúng nghĩa. Hổ thèm thịt con mồi. Kệ nó đi em ơi. Mày đánh nó làm chi cho phiền phức. Dù phụ tùy anh một tay nè. Làm hiện trường rồi lấy cái xác về nè. tôi lên coi mày. tôi gì nói với mấy cái loại này. Thứ này phải để cho nó ăn đòn mới khôn ra Hổ hậm hực bước theo mấy khứa công an vào trong Giờ mới thấy hết rõ hiện trường với vụ án Sạch sẽ là câu đầu tiên Hổ nhận xét về hiện trường Sạch sẽ ở đây chính là bài trí trong căn nhà Và sự ngăn nắp của gia chủ Kể cả cái xác đang treo lũng lẳng trên sợi dây Cũng mặc quần áo chỉnh tề Chân và tai đều mang dớt ngai ngắn Điều đó thể hiện nạn nhân là người có thói quen sinh hoạt Rất ngăn nắp, sạch sẽ Dưới nền nhà là dịch tử thi và máu tạo thành dũng Lúc này nó đi lên trên lầu Nơi có cái lăng can mà nạn nhân buộc dây Để xem xét một lượt Để lát hạ tử thi cho nó gọn nhất có thể hù Khứ công an thấy nó đang thò đầu ra ngoài Nên lấy tay vỗ nhẹ lên dai để hù nó Hổ nghe tiếng bước chân lên cầu thang từ đầu Nên không giật mình mà chỉ nói giọng lại Không thèm quay đầu lại nhìn khứa công an Tự hủy rồi anh Không có dấu hiệu dằn co Hay là xô xác hiện dẫn hiện trường Ừ Nhưng cứ đem sát về mẫu tử thi cho đúng thủ tục pháp lý em Nói rồi khứa công an đi xuống trước Nó vẫn cố nán lại để quan sát sợi dây thêm chút nữa Lúc này sau lưng Lại có ai đó dỗ mạnh vào lưng Kèm theo là một cảm giác lạnh tê buốt Bắt đầu xâm chiếm cái lưng của hổ Nó vẫn không chịu rút đầu vào Vì nghĩ khứa công an điều tra treo Nên lên tiếng nói Xuống trước đi cha Làm gì khiều hoài gì Câu nói bị bỏ dở Vì lúc này đập vào mắt nó Là khứa công an kia đang đi lại gần cái xác Mà ngước mặt lên nhìn nó Ánh mắt khứa thắc mắc Nên liền lên tiếng Lám nhám gì vậy thằng quý Anh xuống dưới này rồi mà Hoàng tất việc làm hiện trường rồi Anh bạn giao cái xác cho mày đó nghe. Khứa dứt lời xong liền xách cặp đi thẳng ra ngoài. Nó dần hiểu ra là cái dỗ lưng vừa rồi không phải của Khứa công an. Thì chắc chắn chính là vị khách bay bay. Lúc này nó rút nhanh cái đầu đang chơi dơi bên ngoài cái lăng can. Rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng trệt. Khi quay lưng lại thì cảm giác ấn lạnh đã bao trùm cái tầng 1. Với một người không sợ trời Không sợ đất như hổ Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này Khiến nó thoáng rùng mình Đi xuống đứng đối mặt với cái xác chết Đang lơ lửng kia Hổ chấp tay xá xá Rồi khấn thầm Giờ con hạ chú xuống Sau đó đưa chú về nhà lưu trữ tử thi Để tiến hành làm pháp y Trong quá trình con làm có gì sai sót Chú bỏ qua cho con với anh em nghe chú Cánh cửa được nó mở toan ra Để có đủ khoảng trống Đẩy cái băng ca vào Lúc này thằng con trời đánh kia Cũng khẽ liếc mắt vào trong nhìn Rồi dội quay ra sao mà nôn thóc nôn tháo Chính miệng hắn nói với công an Là không cần nhận dạng Vì hắn sợ nhìn sát chết Đến cả việc nhìn cha mình lần cuối Cũng không dám Thì thật mất mặt cho kẻ làm đàn ông như hắn Hổ thấy hắn như vậy Thì càng gai con mắt Nên lên tiếng gọi Ê Ừ Mày á, vô phụ hạ sát ba mày xuống mày Thôi thôi, tôi nhìn không còn muốn chết rồi Ông nghĩ gì kêu tôi vô phụ Người ống máu me, cặp mắt trận ngược như vậy ai dám lại gần chứ Ông tự làm đi Những lời nói của hắn như khứa vào tim của những người chứng kiến hôm ấy Người ta xì sầm chỉ trỏ Dành cho hắn những lời miệt thị trách móc Nhưng hắn vẫn trơ mặt ra đó như không hề hay biết Hậu biết trước là hắn sẽ không phụ giúp đâu Nhưng muốn hắn tự bộc lộ bản chất xấu ra mà thôi Giờ con hạ chú xuống Chú sống khùng thác thiền Phù hộ độ trì cho con mạnh tay khỏe chân Hạ chú xuống nhẹ nhàng im ái nha chú Xá bà xá Rồi nó cúi xuống nhặt cái lưỡi đất lìa của chú ấy Bỏ vào cái túi ni lòng Sau đó để cái băng ca ngay ngắn ngay phía chân của cái xác Khâu chuẩn bị hạ xác đã xong Nó đảo mặt ra nhìn thằng con trai trời đánh ấy một lần nữa Rồi hậm hật bước lên trên lầu Nhưng nó đứng khựng lại Vì cái bóng đèn lúc nãy còn sáng tỏ bình thường Giờ đây nó chóp tắt liên tục Nó lướt mắt về ngay đầu sợi dây mà ông ta treo Thì cái khuôn mặt đen thui từ từ Bay lên nhìn nó mà lắc đầu Hổ làm nghề này đã lâu Và nó cũng là người có căn cơ từ nhỏ Nên việc giao tiếp tâm linh với người khuất mặt khuất mày Không có gì lạ Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Nó gặp trường hợp như thế này Hổ hiểu ra vấn đề Nên lập tức quay lưng bước xuống cầu thang Mà tiến thẳng ra cửa Hạ xong cái xác rồi hả mày Nhanh vậy Ê, Hạ đâu mà hả Ông không cho hạ đây nè Khứa công an giật mình vì câu nói của nó Hổ tiếp tục lên tiếng Chú này không chịu cho hạ xác ổng xuống. Chắc ổng muốn con trai mình vào ôm xác ổng lần cuối rồi mới chịu đi. Đúng rồi, mấy người chết kiểu này linh lắm. Con trai thì vào ôm cha mình xuống. Sợ gì mà sợ? Ổng cha mày chứ sao lại gì? Những lời bàn tán của hàng xóm làm cho hắn cảm thấy xấu hổ nên hắn lẩm tiếng. Giờ tôi phải làm gì? Mày đeo bao tai vô rồi bước vô đây tao chỉ Hổ đưa cho hắn cặp bao tai y tế Rồi đi vào trong Đốt ba cây nhang lên sẵn đợi Hắn cứ lề mề chậm chạp Khiến hổ phát bực lẽ lẽ dùm cái ông bố ơi Hắn vừa bước vào liền quảnh mặt qua một bên mà né tránh Nó đưa ba cây nhang cho thằng con trời đánh kia Rồi nói như hét Mày giái ông đi Ông đợi mày từ khuya tới giờ nên không có chịu đi đó. Tao không hiểu mày làm con ổng cái kiểu gì nữa. Hắn cũng làm theo lời nói dặn. Khi vừa cắm ba cây nhang ấy vào lưu nhang. Thì ba đầu nhang đỏ rực. Hổ gật đầu nhẹ một cái rồi nói tiếp. Ông chứng rồi đó. Giờ mày đứng ôm cái chân ông đi. Tao lên cắt dây. Là mày đỡ ổng nhẹ nhẹ xuống. Cho nằm dài lên cái băng ca. Hiểu chưa? Trời, lệ lệ anh, máu tanh quá Còn nước đá với phần tùm lum ghê quá anh ơi Má Hổ gần giọng định chửi hắn tiếp Nhưng dường như hiểu ra Chửi chỉ tốn thêm nước bọt cho kẹp vô ích Nên thôi, mà đi thẳng đi lên lầu Lúc này cái đèn chớp tắt nãy Đã trở về bình thường sáng tỏ Hổ lại nằm dài xuống nền nhà Thò tay qua khung sắt của cái lan can Mà tốn lấy sợi dây Nắm sát cổ của cái xác Hổ quấn một dòng dây qua tay của mình Rồi nắm thật chặt Nghiến răng dùng hết sức Kéo nhẹ cái xác lên Rồi cắt dây Khi sợi dây quan nghiệt ấy bị cắt đứt Cái xác rơi xuống Kéo theo tay của hổ Nó cố gắng hết sức mà ghi cái xác lại Rồi thả dây từ từ ra Do lúc nãy cái xác rơi nhanh quá Làm hổm nách của hổ Cả mạnh vào tường Gây đau rác vô cùng Khi cái chân của cái xác đã đứng dững trên băng ca, nó nói lớn. Giờ mày đỡ cái lưng ống nhanh, tao thả dây từ từ đó. Hắn làm theo như một cái máy, chứ không hề dám phản kháng nữa. Khi cái xác đã yên dị trên cái băng ca, thì cũng là lúc hắn chạy ra ngoài mà ngồi bệt xuống với khuôn mặt sợ hãi. Hổ nhẹ nhàng tháo sợi dây còn quấn trên cổ của ông ta ra, rồi bỏ sợi dây ấy vào túi díp mà bên công an đã chuẩn bị sẵn. Nó lấy một cái mền phủ kính cái xác Rồi đẩy ra xe Lúc đi ngang hắn Nó lên tiếng thoại Mày có theo xe Theo ba mày đoạn đường cuối để về nhà xác không Không không Tôi chạy xe ra qua sao Ông chở ông đi đi Chiếc xe lại lướt nhanh qua dòng người Đang đứng hống chuyện Nó dậy tay cảm ơn chị gái lúc nãy Đã giúp nó quay đầu xe thêm một lần nữa Rồi mất hút sau vài cái cua Chuyến xe cuối đời của ông ấy lạnh lẽo vô cùng Vì có người thân Cũng như không có Đoạn đường về nhà xác Hổ cho chạy xe thật chậm Chứ không như những lần khác chạy tốc độ cao Để về cho nhanh Chắc có lẽ nó muốn để cho ông ấy Được nhìn làng xóm đường xá lần cuối cùng Trong cuộc đời làm người của mình Chiếc xe đã về tới nhà xác Nó đẩy cái xác ông ấy vào trong học lạnh được cúi đầu xá ba xá Rồi đi ra ngoài Tâm trạng của hổ giờ đây có một chút gì đó buồn khó tả Nó lại ghế đá của hành lang nhà xác Mà ngồi xuống trầm ngâm Gì mà trầm tư dữ mày Sát mới về Giấy tờ đâu để chú lưu sổ Ở trên cabin binh xe chú Để con đi lấy rồi con đưa liền Đưa tờ giấy gửi tử thi cho chú quản lý nhà xác Hổ lên tiếng Tự nhiên đi coi hiện trường này xong về buồn ghê chú. Ông chú đó treo cổ mà thằng con không một chút tiếc thương gì, hờ hợt dữ lắm. Nó không coi ổng là cha nó hay sao vậy? Dù gì ông chú đó cũng là người có công sinh thành ra nó mà. Đó mới là cuộc sống mày ơi. Chú làm ở đây hơn 20 năm. Tình cảnh nào chú cũng chứng kiến từ trên trời dưới đất đều có đủ, nên quen mày cái chú thấy bình thường. Còn nhiều ca còn đau lòng hơn nữa kìa con ơi Thôi chú lưu vô sổ Chưa về bãi á Thì vô phòng nằm nghỉ cho nó khỏe Thôi còn giọt về bên bãi cái chú Chắc chút nữa bên công an với người nhà tới ký giấy Để chân cầu pháp y giờ đó chú Đánh xe về bãi Hộ ngủ một giấc để bù lại giấc ngủ gian dở tối qua Ủa chú là ai mà vô được phòng con Hổ lên tiếng gọi, nhưng khung cảnh trong phòng nghỉ của tài xế này sao lạ quá. Toàn một màu trắng toát. Cái người lạ kia cũng từ từ quay lại mà nhìn hổ. Khuôn mặt ông ta đã chuyển sang tím tái, sưng phù với cặp mắt trợn trừng như muốn lòi ra ngoài. Cái miệng đầy máu nhìn kỹ là do đứt lưỡi gây ra. Ông ta cứ ú ớ, nói không tình tiếng được. Hổ bất giác nhớ ra, liền lên tiếng. Chú là người treo cổ lúc sáng Ông ta dội gật đầu Cứ ú ớ liên tục Khuôn mặt biến dạng Vì khi ông ta treo cổ lúc ngạc thở Đã dẫn đến khoang mắt lòi ra Vì do gồng người quá sức Làm cho khuôn mặt vô cùng đáng sợ Kèm theo việc cắn lưỡi Nên giờ đây ông ta không thể nào nói được Hổ không hề sợ hãi Mà biết rõ ông ta và nó hợp mạng nhau Nên ông ta mới có cơ hội Đi vào giấc mơ của nó Chú nói cái gì con không có hiểu Ông ta cứ ố ớ Dùng tay diễn tả Nhưng không tài nào nó hiểu được ý ông muốn nói điều gì Chỉ thấy sự khổ tâm hàng Trên khuôn mặt ông ấy Và có chút gì đó sợ hãi Vậy hổ Làm gì nói mới um sùng vậy mày Vậy đi cà phê nè Ông anh chạy chung bãi xe Đến thức nó dậy Hổ ngắp ngắn ngắp dài Rồi nhớ lại giấc mơ vừa nãy Nó gãy đầu suy nghĩ về hành động của ông ta Nhưng không tài nào hiểu được Ông ấy đang muốn nói điều gì Tiếng kêu của ông anh tài xế chạy chung Lôi nó về với thực tại Nhưng cái sự lạnh lẽo trong phòng hôm nay Khác với cái lạnh của máy điều hòa Hổ dần hiểu là giấc mơ vừa nãy là thật Và ông ta đang cần sự trợ giúp từ nó cũng là thật Nhưng nó không hiểu được Điều ông ta muốn nhờ là gì mà thôi Vừa làm một ngụm cà phê để xua tan cân buồn ngủ Vẫn còn đeo bám Hổ lên tiếng Mẹ bà hôm qua mấy anh đi hết trơn Em ở nhà trực ăn lận ba cái hiện trường Cái nào cũng thối quắc luôn <cười> Lộn ba cái được ba xị Quá ngon rồi còn la Ngon cái còn khỉ khô Bà ăn cái nào cũng máu mè tẹ le Tràn đầy cái sàn xe Rồi đá ghế nữa Rửa xe lỗ tiền luôn Ở đó bà sĩ ngon Hai anh em đang ngồi nói chuyện Thì điện thoại lại gian lên Nhưng hình không phải là hiện trường án Mà là ca chuyển bệnh thông thường Chưa tới lực hổ lên tài Nhưng nó nhanh miệng nói Để thằng đệ đi ca này Kiếm tiền đắp vô tiền rửa xe tối qua Ông anh về trực bãi đi Ừ Cho mày chạy á Chứ thang hoài nghe mệt quá trời Tính tiền nước dùm em nha Chúc về mình Campuchia sao? Biết lẽ để thằng quý Có ly cà phê mà cũng bày đặt Campuchia Cái nghề cấp cứu này làm vậy Không bao giờ có giờ giấc cố định Nó diễn ra một cách bất ngờ Nên nhiều lúc mới kêu tô phở Hoặc dĩa cơm Chưa kịp động đũa Mà có điện thoại là phải chạy đi ngay Ca chuyển diện này nhẹ Nên chỉ trong chốc lát Hộ đã xử lý xong Lít nhìn đồng hồ đã điểm chiều, nhưng điện thoại vẫn không hề có cuộc gọi nào của bên nhà lưu trữ tử thi. Hổ gọi luôn cho chú quản lý. Ủa ca treo cổ hồi sáng con đưa về, chú làm xong chưa hả chú? Sao mà con không nghe nói năng dết trơn vậy chú? Có làm đâu mà xong mày. Tới giờ người nhà nó chưa lên nữa kìa. Chú đang gọi thằng công an, kêu nó lo liên lạc với người nhà, để còn chân cầu pháp y cho lẽ. Chứ tàu nghị nó lù sát quá mày ơi ma thằng con này trời đánh thiệt chứ Có diễn chút con qua Chú uống cà phê không? Con mua luôn Ok mày, thêm gói ba số nữa nhà mày Vừa tắt điện thoại Thì từ sau gái Một luồng gió lạnh từ đâu thổi lại Cái cảm giác lạnh lẽo này Khiến nó phải quay lại nhìn sau thùng xe Rồi lấy tay mà xoa xoa cái cổ Nhưng chiếc xe vẫn im ắng với cái băng ca nằm lặng lẽ trên xe đâu có ai khác ngoài nó đâu cửa xe cũng đã đóng kín đâu có bật điều hòa vậy thì luồng hơi lạnh kia không ai khác chính là do những dòng đang ngự trên xe họ treo đùa nó thôi chuyện bị cắt vong linh trên xe treo đùa thì đó là chuyện thường xuyên nhưng hôm nay khi bị lạnh gái như vậy nó liền nhớ đến người đàn ông treo cổ mà sáng nay nó vừa lấy về Nhưng có một cái gì đó thôi thúc nó. Chạy xe thẳng về trung tâm lưu trữ tử thi. Khứa bảo vệ nhà xác ra mở cửa. Hổ lên tiếng như thủ tục quy định. Xe không. dù lấy xác về hay gì? Mà vô xe không mày. Chưa có lấy xác về. Mà thích vô vậy á, được không? Mở cửa lẹ đi ông nội, nhây hoài. Tan đá ly cà phê của ông Hắc. Là ông ra ông đập cho ráng chịu à không bao giờ uống được ly cà phê của mày thử coi nó ngọt hay nó đắng luôn á. Muốn biết có gì ngọt hay nó đắng không? Có. Tự muốn là biết nó ngọt hay đắng liền à. Ở đời chứ đâu có ở không đâu. Với lại không làm mà đòi có ăn hả? Thì thì chỉ có ăn năn hối cãi thôi nghe. <cười> Thật quỷ sứ. Khư bảo vệ hay kiếm chuyện để hạch sách nó nên nó không ưa. Khứa chuyên làm tiền nên nó ghét khứa ra mặt Chiếc xe vừa lùi dọc khuôn viên sân của nhà xác Thì nhìn qua kính hậu của xe Nơi gốc cây Vô số các bóng đen ngồi đứng la liệt ở đó Nó quá quen với các dòng linh đu bám nơi cái cây điều đó Vì họ trú ngữ ở đó mà Lúc đầu tiên nó gặp thì rất là sợ Vì quá nhiều vong linh Nhưng dần dần nó cũng đã quá quen Nên không còn cảm giác sợ nữa bước tới gần cái góc điều, có một luồng hương lớn, hổ thấp nhàn mật hấn. Ông bà các cô trú ngủ nơi đây, phụ hộ độ trì cho con chân ga chân nhẹ nhàng êm ái, đi đến nơi về đến chốn, dặn dặm mình an bà cô bác khuất mặt khuất mày. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi nó thắp ba cây nhang vào cái lư lớn ấy, thì các vong linh liền lướt tới, mà hít lấy hít để khói hương. Họ rất lạnh lẽo và cô đơn, nên khói hương Là nguồn ấm áp duy nhất họ nhận được ở khu vực nhà xác này. Hổ thấy một cái bóng đen mờ giật giờ nơi góc cửa của phòng lạnh. Cái dòng linh còn yếu ớt này là dòng mới nên chưa hiện rõ hình hài như những dòng ma nơi góc điều kia. Nhìn cái gì mà thờ người ra vậy mày? À, à dạ chú, cà phê với ba số của chú nè. còn đang đứng tính lại tiền coi có sót không đó mà. Chứ có nhịn gì đâu chú. Hê <cười> Rồi nó dội né tránh cái ánh mắt của dòng ma kia Mà đi dội vào phòng trực của chú Hờ Nhưng dòng ma kia không buông tha Mà cứ lướt như bay về hướng của nó Mà theo vào phòng Chú Hờ nhíu nhẹ hàng chân mày của mình lại Rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường Chú lên tiếng Tao làm ở đây hơn 20 năm rồi Họ ra vô cái phòng này Y như đi siêu thị vậy đó mày Chỉ cần họ lướt qua Là tao cảm nhận được liền Mà mày cũng giống âm bình ghê Mỗi lần mày bước vô là y như rằng <cười> Chú này cứ ghẹo con hoài Con sợ đó Thôi thôi tao lại mày Mày mà biết sợ tao làm con mày Chứ không có làm chú mày nữa Mà quỷ nó sợ mày thì có khẽ nhìn qua cái vong hồn ấy thì thấy ông ta gục mặt xuống, nhìn đau khổ lắm. Những luồng khí đen bắt đầu hình thành, nhưng còn mông manh. Các luồng khí đen ấy là sự thù hận, buồn phiền và tiếc nuối của các vong linh hình thành. Nếu luồng khí ấy đạt đến tốc cùng đặc quánh thì vong hồn ấy sẽ trở thành ác linh. Nó nhớ lại giấc mơ kia và cũng không muốn thấy người đàn ông hiền lành mà nó vô cùng thiện cảm khi lấy xác của ông ấy. Lại biến thành ác linh Nên dợi nói với chú Hờ Con đậu xe bên này ngủ xíu nghe chú Tự nhiên buồn ngủ ngang Ờ Vậy mày tranh thủ ngủ xíu đi con Có gì thì chú kêu Nó cố gắng ngủ Vì hổ biết Chỉ có cách đó thì nó với dòng hồn kia Mới liên kết được với nhau Nhưng nằm lăng qua lăn lại Nó vẫn không thể nào ngủ được Cũng vì một phần mới uống cà phê Cộng với việc cố gắng ngủ Nên đã phản tác dụng Bên ngoài tiếng khóc đầy đau thương lại gian lên Kèm theo tiếng kéo băng ca lạch cạch Làm hổ tò mò Với một phần do không ngủ được Nên nó bước ra khỏi phòng Lại là một ca tai nạn giao thông Người đàn ông trên người bê bết máu Đã dần cứng lại Cô vợ bụng bầu đang gào khóc thảm thiết kia Khiến nó đau lòng Những cái chết bất ngờ Khiến họ không kịp chia xa Và tội cho đứa bé trong bụng kia. Chào đời mà không nhận được hơi ấm từ cha mình. Mày đứng đó nhìn cái gì hả thằng quý? Em phụ anh rồi anh có chia tiền tài cho em không? <cười> vừa cười. Nó lại vừa đi lại mà cầm lấy cái chân của cái xác. Định nhất xác lên rồi sang qua. Mán lạnh của nhà xác. Ông anh tài xế vừa ngăn lại. Thằng quý. Lành giữ hen mày mà dớ lên đó Là có đồ nấu cháu lòng luôn đó Nhìn kỹ ở phần bụng Thì hộ thấy đã bị xe nghiến gan Gây bể ổ bụng Cơ thể cái xác bị biến dạng nặng Nếu nó mà ẩu tả như lúc nãy Sẽ khiến toàn bộ nội tạng tràn ra ngoài Đang lùi cùi đẩy cái xác vào hộp lạnh Thì một cái dỗ dài từ phía sau Làm hộ giật mình mà quay lại Ê Có ngày em đứng tìm chết à <cười> Ừ chết đi Anh phát hộp cơm cho mày Cái tự phát cơm hợp Là tiếng lóng trong giới của nó Có nghĩa là cái quan tài Nó liếc khứa công an sắc lẹm Giờ đi ra ngoài vừa lên tiếng hỏi khứa công an Ủa thằng con trai ống Không hợp tác thiệt hả anh? Ừ Nó cứ cù nhây Nói mình muốn làm gì cái xác cũng được Hời hợt dữ lắm mày ơi Rồi anh tính sao Tàu hẹn nó lần cuối là ngày mai lên làm việc rồi Cũng phải gài nó Thì thằng quý đó nó mới chịu đồng ý hợp tác đó Chưa chắc ngày mai nó lên Ông chú đã vô phước khi đẻ được thằng con như vậy hắn anh Khi nhắc đến ông ấy Hổ quay lại như tìm kiếm được một thứ gì đó Nhưng thứ nó đang kiếm Lại không còn hiện diện gần nó nữa Ông ta biến mất một cách lạ thường, vì từ lúc nào vào nhà xác, ông ta luôn đi theo nó mà. Tối đó lại gặp nhau trong giấc mơ. Hổ thấy nét buồn hằng rõ trên gương mặt khắc khổ của ông ấy. Ông ta vẫn ú ớ, chứ không nói được lời nào. Nó nhớ ra điều gì đó, nên liền lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề đang tồn tại. Hồi sáng chú cứ đi theo con đúng không? Chú muốn nhờ con giúp điều gì hả? Chú ấy khẽ gật đầu. Hổ nảy ra một ý tưởng để cho cả hai có thể trao đổi thông tin với nhau bằng hình thức sẽ vẽ lên tay của nó từng chữ cái mà ông ấy muốn nói. Rồi bàn tay run rung viết vội. Nó đọc rồi liên kết các chữ ấy lại với nhau. Và nếu đúng như ý của ông ta thì sẽ nhận được cái gật đầu đầy mừng rỡ. À. Con hiểu rồi Chỉ nói được giỡn diện ba từ ấy Thì điện thoại nó lại vang lên Làm giấc mơ tan biến như bọt biển Nhưng hổ khá hài lòng Vì nó đã kịp hiểu ý ông ta muốn nhờ giả điều gì rồi Sáng hôm đó Nó qua bên nhà lưu trữ tử thi Đầy hồi hộp Vì cái lời hứa của thằng con trời đánh kia Không mấy uy tín Nó cũng không thể bỏ thời gian ra mà chờ đợi để giúp đỡ ông ấy mãi được. Cái mùi đặc trưng của nhà xác làm dị ly cà phê trở nên đắng ghét. Nhưng thật ra là cà phê đắng hay là nó đắng thay cho cuộc đời đầy đau khổ có người cha treo cổ vì đau buồn kia thì chưa biết chính xác được. Mãi suy nghĩ miên mang. Hổ không hề cái vong hồn của ông ấy đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Ông ấy chống hai tay mà ôm mặt mình. Đôi dài rung lên từng hồi Âm thanh của cái còi đặt chủng gian lên Hổ nhìn lên thì thấy khứa công an điều tra của quận X Đá đèn xe chào nó Ngày sau chiếc xe đặt chủng của quận Là bóng dáng của thằng con trời đánh hiện ra Sau xe hắn là một người phụ nữ còn khá trẻ Có lẽ là vợ và con của hắn Hổ nói thầm Nhưng biết chắc rằng ông ta vẫn nghe lời nó nói Nó chịu đến rồi đó chú ơi, mẹ kiếp đó, để cha mình nằm học lạnh 2 ngày đầy lạnh léo. Dòng hồn của ông ấy dội lướt lại con mình. Ông ta nhìn rất lâu vào đứa cháu trên tay người phụ nữ kia, và quay lại nhìn nó. Các dòng hồn trên cây điều thấy trẻ nhỏ lập tức lướt lại, bù kính xung quanh đứa nhỏ. Hộ chỉ nghe tiếng khóc tré lên của đứa trẻ đầy sợ hãi. Khứa công an điều tra mời thằng con trời đánh vào phòng hợp của trung tâm. Hổ cũng theo và ngay sau lưng nó là cái bóng đen bay lơ lửng, chân không chạm đất. Giờ gia đình quyết định như thế nào? Nếu gia đình ký nhận tử thi, thì chúng tôi sẽ chân cầu pháp y, sau đó sẽ làm đúng thủ tục rồi mới bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự cho chú ấy. Còn nếu gia đình không hợp tác bỏ mặt sắc chết kia, thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy trình của các ca tử nạn, Của người vô danh vô gia cư Lấy xác ổng về tốn nhiều tiền không anh Còn nếu không mấy anh muốn làm cái gì Cái xác đó thì làm đi Sau khi quả tán xong thì cho em xin cốt của ổng về là được rồi Chứ không lấy cốt ổng về thì mang tay tiếng chết Nó ngồi nghe những lời của hắn nói Mà không thể tin được Trên đời này lại có thằng con bất hiếu như nói vậy Hổ dự định lên tiếng thì nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của khứa công an, nên đành ngồi im mà nghiến răng khen két vì giận, mà cũng vừa thương cho số phận của dòng hồn ông chú. Chú em nghĩ gì mà nói vậy được chứ hả? Thủ tục thì lễ phí chỉ vài trăm ngàn. Nếu chú em nhận xác của ông ấy về, thì tụi anh sẽ bàn giao lại tiền tang vật và nhiều tài sản giá trị khác của tử thi. Còn nếu gia đình đã chọn phương án bỏ mặt, thì chúng tôi sẽ phát thông cáo như những ca vô danh khác. Sau đó thì sẽ quả tán và chôn cất theo hình thức vô gia cư không thân nhân. Lúc đó anh sẽ không nhận được thứ gì cả. Còn nếu muốn nhận lại, thì phải chịu các khoản phí phát sinh. Ê, chết mà cũng rắc rối dữ trời. Sống đã không có ít rồi. Chết còn làm phiền người khác nữa. Lúc này, hổ không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Mà đập bàn chỉ thẳng mặt hắn mà nói lớn. Yên tâm. Tới lượt mày chết sẽ không có rắc rối như vậy đâu. Con mày sẽ cuốn sát mà vô chiếc chiếu. Rồi thả cho mày trôi sông luôn. Thứ con trời đánh thánh đâm mày. Thiên lôi sẽ dồm ngó cái thằng con tệ bạc này thôi. Hồng của cha mày đang đứng đây và dồm ngó cái thái độ. Cái thái độ chó tha của mày đó. Hổ mở phần cánh cửa mà bỏ đi ra ngoài. Thật ra nó nổi nóng. Và nói những lời khó nghe như vậy là không đúng Bởi vì đó là chuyện nhà họ Đâu có liên quan gì tới bản thân nó Và kể cả nó cũng chẳng có quyền gì để mạc sát thằng con ấy Nhưng cũng là do nó quá thương cho thân phận người cha kia Nên mới không kiểm soát được như vậy mà thôi Hổ ngồi im lặng Mà tim nó đập nhanh vì cơn tức giận ấy vẫn chưa nguôi Nó không hiểu nổi tại sao thằng con ấy Lại có thể đối đãi với người cha của mình như vậy Nếu ông ta có làm gì sai trái Thì cũng coi như là quá khứ Giờ người đã nhắm mắt xuôi tay Thì coi như Nghĩa tử, nghĩa tận Chứ sao nỡ nói nặng lời như vậy chứ Hổ tức Và thương tha cho thân phận của ông chú ấy Đến chảy cả nước mắt Giọt nước mắt này Đã từ rất lâu rồi Chưa hề xuất hiện trên khuôn mặt đầy vẽ cọc cằn Giữ tận của Hổ Bởi vì lúc chưa cầm vô lăng mà cầm mã tấu lao đầu vào những cuộc đâm chém Thì nó đã khẳng định rằng đời nó đổ máu ăn tiền chứ không bao giờ đổ lệ Nhưng con tim sắt đá của nó hôm nay đã dở dụng Chắc nó sợ một ngày nào đó nếu rơi vào hoàn cảnh như ông ấy Bị con cái đối xử như kia Chắc nó sẽ đau khổ mà chết giống như cái xác treo cổ mà nó lấy về nhà xác này vậy Ai làm cha rồi cũng sẽ hiểu được cái cảm giác lúc này mà thôi. Nghe tiếng mở cửa. Nó ngước lên nhìn thì thấy khứa công an điều tra. Mặt đã giãn ra mà tươi cười. Còn thằng con trời đánh kia. Hầm hầm mà nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Chắc có lẽ hắn còn giận những lời nói đầy sát thương của hổ dành cho mình. <cười> Người nhà đã ok hết rồi đó em. Tiến hành trưng cầu pháp y rồi bàn giao thi thể về cho gia đình Còn mày cũng bình tĩnh Mà vui vẻ lên cái coi Cái gì mà mặc y chang cái bánh bao chiều vậy Thôi anh về Còn lại là của em á Anh hết trách nhiệm rồi nha Ờ biết rồi anh Rồi hổ quay qua thằng con trời đánh kia mà lên tiếng Coi như đây là quyết định đúng nhất của cuộc đời mày đó Còn nãy tao nóng Nên hơi nặng lời Coi như lỗi của tao Dạ anh Rồi hắn cũng ngồi xuống gần nó nhưng không có chuyện gì xảy ra Hắn lại lên tiếng Lúc nãy anh nói dòng hồn Ông có trong phòng đó thiệt á anh Thiệt chống lẽ đùa Nhưng giờ ông đang ngồi kế bên mày luôn á Giỡn hoài anh Em sợ ma lắm á Nói vậy làm em sợ em bỏ về luôn Ma có cùng mẹ gì đâu mà sợ Tao còn sợ mày hơn sợ ma nữa Thiệt đó vợ, tao làm hàng trăm ca rồi, chưa bao giờ thấy ca nào như ca của gia đình mày luôn. Úi, hỏi hơi tế nhị ngang, sao mày ghét ổng dữ vậy? Hỏi tới đây, hổ thấy hắn hơi cúi mặt xuống. Hai bàn tay hắn đang xen vào nhau, tỏ vẻ trầm tư, nặng tư tưởng lắm. Dòng hồn của người cha cũng như muốn nghe câu trả lời từ nó, nên ông ta cũng cố gắng ngồi gần lại đứa con mình hơn. Nhưng hắn ta cứ ấp úng mãi. Thôi không tiện kể thì cũng không sao Nhưng lúc anh vào lấy xác ông chú đi á Là ông ấy muốn đợi con về rồi mới đi Nên anh biết ông rất là thương chú mày Thôi thì chuyện của quá khứ bỏ qua đi em Dù gì ông cũng là người cha sinh ra mà Cố lo cho mấy yên giấc cuối đời đi Ông mà thương em gì anh Toàn la mắng chửi em đủ thứ Chỉ có mẹ em là thương em thôi Ông ta chẳng làm được cái trò trống gì hết á Nên em với mẹ mới bỏ đi, bỏ mặt ông ta đó. Ông ấy còn thua cả cha dượng của em nữa. Chiếc xe em chạy ấy, rồi cưới vợ cho em cũng là một tai cha dượng em lo. Chứ ổng lo được cái gì? Đến 1.000 cũng không lo được gì cho em, đừng nói về trách nhiệm làm cha. Em nhận xác ông ấy về là đã quá tốt với ông ấy rồi. Coi như... Hổ cắt ngang lời nói của hắn, vì thấy dòng hồn kia đang đau khổ mà gào khóc. Tiếng khóc đầy đau thương và chua sót. Nhưng dòng hồn ấy cứ ú ớ Như muốn giải thích gì với người con của mình vậy Rồi dòng hồn ấy nhìn sang hổ Như muốn nhờ sự trợ giúp Nó không thể cầm lòng nổi Khi thấy dòng hồn của người cha khắc khổ kia Giờ lại đang rất đau khổ Nên không muốn người con lại sát muối vào tim của vong hồn nữa Nên mới lên tiếng Giờ chú em cũng lên chức cha rồi Nên sẽ hiểu đôi phần Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy đâu Anh không nói là mê tín Nhưng cha của em đã cố gắng rất nhiều Để nhờ anh trợ giúp Anh cũng chỉ hiểu sơ sơ được ý của ông ấy thôi Nhưng anh nghĩ Khi đưa xác chú ấy về Thì em sẽ có suy nghĩ khác về ông ấy Anh tin tưởng điều đó Chắc không thay đổi gì được đâu anh Em nghe mẹ kể về ông ta nhiều lắm rồi Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên Tới đâu thì hay tới đó anh hên Biết hắn cố chấp Nên nó cũng không nói thêm gì nữa liên quan đến dòng hồn của ông ấy. Rồi chiếc xe chở y kiếp pháp y cũng tới. Họ tiến hành khám nghiệm. Tiếng cưa mái cắt hộp sọ và xương lồng ngực gian lên đầy lạnh lùng. Sau hơn 2 tiếng thì cũng đã hoàn tất và bàn giao tử thi. Lúc này chú Hờ đi ra lên tiếng. Ngồi nhà đưa đồ để anh em mặc cho người mất. Chứ bộ đồ cũ không thể mặc lại. Lúc này người con trai lúng túng nói Ủa đồ ông mặc sai bao nhiêu vậy chú Còn không có ở chung với ổng Nên không có rành chú ơi Ổng có chút xíu thì sai an lợ Người nhà ra mua Tranh thủ đi Chú Hờ lắc đầu Đi lại vào trong Hổ cũng lắc đầu cho hắn ta Sau khi hoàn tất hết Thì tất cả tiến hành bàn giao Xác cho người nhà Lúc này đến nhìn mặt lần cuối, hắn cũng không thèm lại nhìn, chỉ đứng từ xa mà xá xá cho có mà thôi. Hổ khẽ lấy cái khăn trắng che mặt ra, thì thấy đôi mắt ông ấy dẫn trợn trừng lên không chịu nhắm. Hổ hỏi nhỏ chú Hờ, Ủa nãy chú không giúp mặt cho ấy hả chú? Có sao hồng mày? Mà quyết không nhắm là không mà, chắc ông muốn thằng quý sứ kia giúp á. Chết không trằn trối nên không chịu nhắm mắt á mày ơi. Nhưng cái xác kia vẫn không chịu nhắm mắt khi người con trai của ông ấy vút mặt. Hổ liếc nhìn thấy vòng hồn kia vẫn đứng cạnh cái xác mà không chịu nhắm mắt. Nó nói lớn. Sao không chịu nhắm mắt trời, con trai cũng đã vút mặt rồi còn gì. Cái vòng hồn kia lắc đầu rồi chỉ tay về hướng cổng. Hổ hiểu ý nên liền lên tiếng. Thôi đẩy khăn lên cái mặt cái xác đi. Em có theo xe về không? Kệ theo ống trỏng đỡ tuổi thân mày ơi. Dạ vậy em theo. Rồi cô vợ của hắn chạy theo sau chiếc xe cấp cứu. Hắn ngồi nhưng không hề nhìn cái xác. Mà chỉ lo ngồi lướt điện thoại. Nhưng chỉ là lướt theo cảm tính. Chứ ánh mắt hắn vô hồn lắm. Cái dòng hồn kia cứ đeo cứng người con trai mình. Nó hiểu rằng ông ta rất thương hắn. Nhưng tại sao lại để hắn căm thù ông đến vậy? Rồi điều gì khiến ông ta phải đau đớn ra đi không nhắm mắt? Những điều ấy chỉ sáng tỏ khi chiếc xe cấp cứu ấy về đến ngôi nhà mà vài hôm trước ông ta đã treo cổ để kết thúc mạng sống của mình. Chiếc xe lặng lẽ đậu lại trước ngôi nhà đầy u ám. Hàng xóm thấy vậy cũng dội chạy ra để bàn tán. Hổ bước xuống xe mở cửa cốp lên. Rồi đẩy chiếc băng ca xuống Cái xác nằm im ngay ngắn được nó đẩy vào trong nhà Lúc này những người gan dạ trong xóm cũng đi vào theo Ủa bữa lấy xác ổng đi Em ở lại lao dọn hiện trường Lao máu này kia hả Hổ thấy cái nền nhà đã được lao sạch sẽ Và cả cái phòng khách cũng được dọn trống trải Để sẵn sàng đón xác về Nhưng câu trả lời của thằng con trai khiến hổ giật mình Dạ đâu có đâu Bữa lấy sắc ổng đi xong là em đi về nhà em luôn, chứ đâu có lao dọn gì. Tôi dọn đó. trong xóm người phụ một tay một chân đó mà. Tội ổng lắm. sống cứ thui thổi một mình à. mà đâu có mất lòng ai đâu. Có gì ngon cũng đem biếu hạt xóm. Ê, thiệt tôi ổng quá chừng. Một bác gái lớn tuổi lên tiếng để giải tỏa cái thắc mắc của hổ. Nhưng rồi rắc rối lại ập đến. Khi đưa cái xác về tới nhà, nhưng không có giường để sang cái xác qua, hổ lại lên tiếng. Giờ để chú nằm tạm trên băng ca đi, gia đình chạy đi mua cái ghế bố hoặc là cái giường tre về, để sang cái xác qua chứ đâu có thả cái xác xuống đất được. Thằng con trai ông ấy vừa định chạy đi, thì bắt gái hàng xóm lại lên tiếng. Còn cứ ở đó với ông đi, để bác kêu thằng con bác chạy đi mua giùm cho. Hổ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Nó giờ đây mới thấm thiết được câu nói bán mà còn xa, mua láng giềng gần. Những lúc như thế này càng khẳng định một điều. Người mất kia là một người có lối sống đạo đức khá cao nên mới được lòng hàng xóm đến như vậy. Lúc này Hổ mới nhớ đến giấc mơ mà ông ta nhờ nói giúp nên buông tay mình ra khỏi cái băng ca mà đi thẳng đến một cái kệ. Trên ấy có rất nhiều sách và dở xếp rất là ngăn nắp. Và theo thứ tự Nhớ đến những ký hiệu ra dấu bằng tay Của ông ta trong giấc mơ Hổ lấy đúng cuốn dở Với cái bìa đã chuyển sang màu cũ kỹ Ở tầng 2 và thứ 6 Từ bên trái sang Đúng với sự báo mộng của ông ấy Hổ đem cuốn dở ấy lại gần Người con trai của ông ta Rồi nói Đây là cuốn dở mà ông ấy nhờ anh đưa cho cậu Anh không hề mê tín Nhưng đây đúng là cuốn dở Mà cha của em đã báo trong giấc mơ Em xem thử coi ổng muốn cái gì Đó là cuốn nhật ký của chú Tùng mà Em thấy chú hay ngồi ngay trước nhà Ghi ghi chép chép hoài à Mà mỗi lần chú viết hoặc đọc cuốn nhật ký đó là buồn hiu à Em hay gẹo chú nữa mà Nghe lời thằng em ở chung sớm nói Thì cả hổ và người con trai của ông ấy Cũng dần hiểu là Ông ta muốn hắn đọc nhật ký ấy Hắn rung rung mà mở trang đầu tiên ra đọc Theo tò mò Hổ cũng tiến lại gần Mà đọc những dòng chữ đẹp như in Ngày Tháng Năm Những dòng nhật ký của cuộc đời ông ấy Cứ chạy qua hai cặp mắt của hai đứa nó Khi đọc từng dòng nhật ký Thì ảnh ảnh tái hiện về cuộc sống Và mối tình đầu đẹp như tranh vẽ của ông Tùng Nhưng rồi bi kịch xảy ra Khi chú Tùng và vợ mình Vừa cưới chưa được một tháng Thì ông ấy Đã bị tai nạn lao động Cú té vàng tưởng chừng như đã cướp đi mạng sống của ông ấy Nhưng mai phước báo còn lớn Nên thần chết mới buông tha Nhưng lại cướp đi của ông Tùng là một trái thận Và 1/3 ba lá phổi bên trái Vì té vàng từ độ cao xuống Khiến xương sống bị chấn thương nặng Mai là không liệt Nhưng cả đời không thể làm việc nặng nữa chi phí điều trị vô cùng lớn Nên tài sản trong nhà và cả vàng dòng tiền cưới coi như đổi nón ra đi. Đọc đến đây hổ thôi không xem tiếp những trang nhật ký còn lại. Vì nó sợ nó sẽ lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Hổ không tin được là người đàn ông có lối sống sạch sẽ như nhận định lần đầu tiên nó tới lấy xác kia lại chịu nhiều đau đớn và bất hạnh trong cuộc sống đến như vậy. Nó nhìn cái xác Rồi lại nhìn về thằng con trai của chú Tùng Những giọt nước mắt của thằng con trời đánh bắt đầu rơi Và đôi chân hắn không còn trụ vững Hắn ta quỷ xuống Mà ôm cúng nhật ký trước ngực Khóc nghẹn ngào Cái bóng đèn kia cũng khủy xuống cạnh người con trai mình mà khóc Hổ lẻn đi ra ngoài ngước mặt lên trời Để ngăn không cho dòng nước mắt cây xè mặn đắng xuất hiện Nghe tiếng khóc quất nghẹn gian lên trong nhà Hổ quay lưng mà bước vào Thì thấy hắn ta đã ôm chầm cái xác Mà gào khóc như trẻ con Nó lại vội dài hắn Thì hắn nắm lai tay hổ Mà nói trong tiếng khóc đầy đau khổ Anh ơi Em trách lập cha em rồi Em có tội lớn với ông ấy lắm anh ơi <cười> Cái thằng con trời đánh với khuôn mặt Nhìn chỉ muốn đấm Bây giờ đã nhòa trong nước mắt Nước mũi cũng tèm lem Vừa giận vừa thương Nhưng hổ không kìm được mà cười hắn Mày làm gì khóc như trẻ con vậy Mất mặt chết à Cố gắng bình tĩnh coi Mất mặt thì có lẽ gì So với sự bất hiếu mà em dành cho cha em chứ Tại sao ông ấy lại không nói với em Mà âm thầm chịu đựng chứ Tại sao cha lại muốn em nghĩ xấu về ông ấy Em phải làm sao đây anh Ê, Ta biết làm sao á Thì tao làm con mày đầu đôi anh không hiểu rõ thì cho anh biết được mày ngân khóc đi mới nói anh mới hiểu được nhưng giờ làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được những hồi ức và những câu nói mà hắn đã từng trà sát trái tim cha mình giờ đây như một cuốn phim chiếu chậm hiện ra khiến hắn cứ ôm lấy cái xác kia mà gào khóc cầuông ông ấy được sống lại đây mới đúng là diễn cảnh mà hổ hay thấy Khi chở từng chuyến xe cuối đời của nạn nhân xấu xấu trở về nhà Chứ không phải là hình ảnh người con lạnh lùng Mặc kệ cái xác kia nằm ngồi lạnh Hộ dỗ dài hắn vài cái để động viên Rồi lấy cuốn nhật ký của chú Tùng trên tay hắn mà đọc Thì ra là từ sau khi chú ấy bị tai nạn Nên không thể đi làm được nữa Từ một người lao động chính trong nhà Chú trở thành một gánh nặng cho vợ con mình Nhưng rồi bi kịch vẫn chưa dừng tại đó Đến khả năng làm chồng, làm cha Chú cũng không thể làm được Vì sức khỏe quá yếu Khiến cô vợ chỉ biết khóc đến cạn nước mắt Và người con trời đánh kia Là người con không phải máu mũ của chú Tùng Nhưng ông ta vẫn yêu và thương hai mẹ con hắn Chú vẫn cố gắng làm nhiều việc Phù hợp với khả năng sức khỏe của mình Để giúp đỡ phần nào cho kinh tế gia đình Nhưng cơm canh nguội lạnh thì làm sao nếu kéo được lòng người đã chán cơm. Mẹ hắn đã quyết định ly dị người chồng tàn tật kia và cấm ông đến gần thằng con trai mà ông hết lòng yêu nó. Và hàng tháng vẫn phải chu cấp tiền nuôi dưỡng thì mới chịu cho chú Tùng quan sát hắn từ xa. Mặc dù hắn là sản phẩm từ những lần vui chơi thâu đêm suốt sáng của mẹ và cha ruột của hắn là ai thì chính bà ta cũng không biết. Để xóa bỏ cái nhơ nhớp của quá khứ mà khoát lên người một bộ đồ hoàng mỹ về một người mẹ tuyệt vời. Nên bà ta đã luôn nói xấu về chú Tùng để cho hắn nghĩ cha mình cũng xấu như lời bà ta kể. Đóng cúng nhật ký đầy đau thương lại cũng là lúc hắn nghẹn ngào lên tiếng. Tại sao ông ấy không nói rõ với em chứ? Những khi em chạm mặt ông ấy em đã chửi mắng thầm tệ. Mà ông ta chỉ cúi mặt không thèm giải thích nữa lời. vợ em mới biết mọi thứ em có. Đều do ông ấy cho. Và kể cái việc em tốt nghiệp. Ông ấy đều lén đến dự. Những sự kiện trong đại học của cuộc đời em. Đều có sự theo dõi của cha. Vậy sao không bao giờ ông kể chứ? Tại ông ấy... Ông biết ông không có sống được bao lâu nữa Và hơn ai hết Chính chú ấy cũng hiểu rằng sức khỏe của mình như thế nào đôi khi chú Tùng nghĩ Thà để em hiểu lầm ông ấy Là người cha tệ bạc vô trách nhiệm Để khi ông ấy có rời xa cõi đời này Thì em sẽ không có đau khổ Đó chỉ là suy nghĩ ngay lúc đó thôi Nhưng khi về cuối của sự sống Thì những gì họ nghĩ trước đây đều tan biến hết Họ sẽ muốn cho người mình yêu thương Hiểu là họ yêu người ấy nhiều đến như thế nào Nên chắc có lẽ Chú ấy hiện về trong giấc mơ của anh Để chỉ ra cuốn nhật ký này Thì có nghĩa chú Tùng muốn em biết là Chú ấy rất là thương em Vì biết mình ung thư Và sợ nếu điều trị Và sống tiếp sẽ tốn tiền Nên chú ấy mới quyết định chọn cách ra đi đầy đau đớn Để giữ nguyên tài sản lại cho em Như đúng gì chút chú ấy đã nhắc đến Trong cuốn nhật ký kìa Thì em đã hiểu tấm lòng của người cha như thế nào rồi Có đúng không? Lúc này cái ghế bố cũng được mua về Hổ lên kéo người hắn ra để chuẩn bị hạ sát chú Tùng từ băng ca qua ghế bố Thì hắn gào khóc nói Để em tự tay bòng ba em lần cuối được không anh? Cho em làm gì đó với ông ấy một lần cuối thôi mà Ừ, thì chú thôi Cố gắng nén đau thương đi Để là hậu sự chu toàn, thì coi như đó cũng là thành ý em gửi đến cha mình rồi. Ông ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm. Chú Tùng chưa từng trách em dù chỉ một lần. Ông ấy sẽ mãi yêu thương em, dù có âm dương cách biệt. Cố lên em. Nhìn đứa con trời đánh ôm cái xác của người cha nhẹ nhàng đặt xuống cái ghế bố, sợ làm đau cha mình mà nó không kìm được xúc động. Hắn ta cứ ôm cứng lấy bàn tay cha mà khóc. Những lời xin lỗi, những lời yêu thương muộn màng, cứ thế mà thao thao bất tuyệt. Cái xác chú Tùng đã nhắm mắt từ lúc nào. Chú ấy đã mãn nguyện, mà nhắm mắt xuôi tay, buông bỏ hết để rời trần gian đầy đau khổ. Trước khi hổ đóng cửa xe và rời đi, chú ấy còn mờ ảo, gật đầu cảm tạ nó. Rồi chú ấy nhẹ nhàng tan biến trong cơn gió cuối ngày. Tiếng khóc đã khàn giọng. Giang lên bao trùm các con hẻm nhỏ đầy tan thương hỗ cho chiếc xe của mình từ từ chạy qua vào dòng người xe cổ đông đúc và hối hả Nó không còn nóng dội nữa Mà tắp xe vào sát một con sông lớn Nhìn những đám lục bình trôi Nó trầm ngâm suy nghĩ Ngoài kia sẽ còn biết bao nhiêu là người như chú Tùng Khi sống mà phải chấp nhận nhiều nỗi đau về mình Chỉ mong người mình thương được hạnh phúc Cái dòng say hối hả của cuộc sống Khiến con người ta đôi lúc quên đi phía sau Là người thân Vẫn còn đứng chờ không hề than giảng Nhưng liệu họ có chờ mình mãi được Hay chỉ đến lúc nhận ra Đã quá muộn màng Và chỉ biết nói hai từ Giá như Chiếc điện thoại lại vang lên Và một chuyến xe cuối đời khác lại bắt đầu Hổ cất những kỷ niệm đẹp này vào tim và tiếp tục cuộc hành trình chở những chuyến xe cuối đời về nơi ăn nghỉ vĩnh hằng Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cha, tác giả Hoàng Cảm ơn Hoàng đã mang một câu chuyện xúc động và buồn lại thêm một chút tính nhân văn nữa à, Rất mong quý thính giả Hãy để lại một bình luận, nhận xét về câu chuyện này nha. Đến đây thì chương trình đọc chuyện tâm linh đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý thính giả một đêm an lành và ngon giấc Hân ái chào tạm biệt.